Sau đó sư phụ trực tiếp tiến hành bế quan tận 50 năm, ta cũng theo đó tu luyện. Sư phụ đem tất cả những vật dụng cất giữ giao cho ta tu luyện. Trong vòng 50 năm đó ta cũng có những đột phá lớn. Bất quá sư phụ đột phá lại càng kinh người. Ngày đó xuất quan tựa như thiên thần hạ phàm, toàn thân lấp lánh kim quang, khí nguyên như biển rộng. Khu vực bên dưới vực sâu phàm là vật có khí nguyên đều suy kiệt mà chết. Đến cả ta cũng thiếu chút nữa bị hút khô Sư phụ tuy là trùng quan thành công Nhưng không có cách nào áp chế được khí nguyên tản mát ra Ba ngày sau liền gặp thiên kiếp Lúc đó phương viên trong vòng phạm vi hơn trăm dặm Đều xuất hiện không gian gãy khúc Không ngừng có thiểm điện màu vàng Từ bên trong khe nước bổ xuống Tất cả những pháp bảo hầu như đều được sư phụ lấy ra chống đỡ Lúc đó nếu không phải sư phụ Dùng một đạo truyền tống phù tạm thời đẩy ta đi Ta chỉ sợ đã sớm vong mạng dưới lôi điện, sau đó ta trở lại đi tim vài lần nhưng không hề gặp qua hình bóng sư phụ lần nào nữa. Lâm khiếu đừng có chút suy nghĩ nói, những dị tượng này đều là những điểm báo trước khi phi thăng, hẳn là không sai. Tu vi hoa tiên tử thâm hậu, pháp bảo vô số, một thân thần thông lại càng thiên hạ vô song, nạp lan tiểu thư không cần đau thương, sư phụ ngươi nhất định đã thành công phi thăng thượng giới. Nạp Lan U do dự một chút rồi nói, con đường phi thăng của sư phụ tự nhiên là vô sự, ta làm đồ đệ của người lâu như vậy sao còn không hiểu thực lực của người, ta lo lắng cũng không phải là phi thăng chi đồ mà là tới thượng giới rồi bị tất đã được những ngày an lành. Lâm khiếu đừng không giải thích được, vì sao? Thượng giới chẳng lẽ là long đàm hổ huyệt hay sao? Nạp Lan U lắc đầu nói, tự nhiên không phải long đàm hổ huyệt. Chỉ là sư phụ nàng nguyên bản chính là tu luyện giả thượng giới Một ngàn năm trước bị người khác hãm hại nên mới lưu lạc nơi hạ giới Tin tức này nhất thời làm cho lâm khiếu đường cả kinh Hắn thế nào cũng nghĩ không ra hoa tiên tử lại là tu luyện giả thượng giới Không khỏi kỳ quái hỏi Tu luyện giả thượng giới căn bản không thể xuất hiện nơi hạ giới Sư phụ ngươi sao lại từ thượng giới xuống đây được Nạp Lan U tiếp tục nói Nếu như đi qua lục đạo luận hồi chuyển thế sống lại, phế bỏ tu vi tu luyện lại một lần nữa thì có thể tới được hạ giới. Lục đạo luân hồi, dĩ nhiên lại có người nguyện ý đi qua. Không nói đến không an toàn mà cho dù là đi qua cũng phải thừa nhận sáu đạo thống khổ vô bờ, luyện hồn thiêu phách. Đi qua cho dù là người có tu vi cao thâm đến đâu cũng là bị đánh quay về nguyên hình rồi chỉ còn lại là một lũ u hồn. Ngoại trừ tiến hành đoạt xá đối với thai nhi vẫn còn trong bụng mẹ cũng không còn phương pháp nào khác Mà nếu không phải trong vòng 7 ngày tìm được thai nguyên thích hợp thì còn lại cũng chỉ là tử lộ mà thôi Kỳ áo cả kinh nói Lâm khiếu đừng sóng mắt bình tĩnh cũng phải khởi lên một chút rung động Không nghĩ tới một đường đi tới cùng của thượng giới tu luyện giả cũng có một kết hạ thật không ít uyên nguyên Đối với hoa tiên tử Lâm khiếu đường ở sâu trong nội tâm có một chút sự tình mà chính hắn cũng không thể nói được rõ ràng. Nếu hoa tiên tử đã không còn ở tại đại lục Minh Tây, thì tại phiến đại lục này lâm khiếu đường không còn chút lo lắng nào, nhanh chóng mang theo hai nàng nhằm hướng đông phi hành cực nhanh. Hải vực xa xôi, đường xá cũng rất hung hiểm. Bất quá lấy năng lực hiện tại của Lâm khiếu đừng mà nói thì chuyện có thể tạo thành uy hiếp với hắn không nhiều lắm. Một đường tự nhiên giống như lúc đến, không hề gặp phải chút khó khăn nào, có khác chỉ là nhiều hơn một người mà thôi. Trên đường đi, ba người không nói nhiều. Tân Tây Á vốn là thiểu ngôn quả ngữ, ít nói. Lâm khiếu đừng dụng tâm phi hành thì tốc độ của hai nàng không thể bằng hắn, tự nhiên là hắn phải hỗ trợ kéo đi. Ngoài thời gian nghỉ ngơi thì đều dành hết cho tu luyện. Tính tình Nạp Lan U thật tế rất hoạt bát thế nhưng một đường vòng vo lại rất tiết kiệm lời. Tựa như tâm trạng còn có chút nặng nề Một đường phi hành cực nhanh. Một tháng sau, đã vượt qua một nửa lộ trình. Trời trạng vạng, Lâm Khiếu đường dừng chân tại một hải đảo. Vừa mới đặt chân xuống, Nạp Lan U tỏ bộ dáng như rất lỗ lực nói. Lâm Công Tử. Sư phụ trước lúc đi đã đem cho ta mấy thứ nhờ chuyển giao cho ngươi, cũng bảo ta chuyển một câu nói. Từ lâu lâm khiếu đừng đã nhìn ra nạp lan u có việc trong lòng, chỉ là không rõ ràng cho lắm vì sao nàng lại như vậy. Lúc này thấy nàng mở miệng cũng không kinh ngạc gì nhiều, hờ hững nói, vật gì vậy? Nạp lan u lấy ra một chiếc hộp ngọc từ trong lòng nói, thứ đó để ở bên trong này, lâm công tử tự mình xem đi. Lâm khiếu đừng tiếp nhận sau đó lập tức phóng nguyên thức ra thâm nhập vào bên trong thăm dò. Khi thấy rõ vật ở bên trong Lâm khiếu đừng không khỏi vội hít một mụn lương khí Cư nhiên lại là một khỏa thiên nguyên đế hoàng đan Mà hộp ngọc kia cũng là một pháp bảo đỉnh ra ai Tính phong bế vô cùng tốt Bên trong có gia trì một kết trận nhỏ Bởi vậy dược lực cường đại bên trong không bị thoát ra ngoài một tia Hoa tiên tử đúng là rất cẩn thận tỉ mỉ. Lâm Khiếu đừng như thế nào cũng không nghĩ được Hoa Tiên tử lại tặng cho hắn một vật chân quý đến như vậy. Mà theo như lời kỳ áo nói, Thiên Nguyên Đế Hoàng Đan này coi như là ở trên thượng giới cũng là một loại đan dược cực kỳ trân quý, dù là tu luyện giả hoàng giai phục dụng vào cũng có thể tăng được một chút tu vi. Ngoài hộp ngọc và Thiên Nguyên Đế Hoàng Đan còn có một loại pháp bảo, chính là thứ ngày trước Hoa Tiên tử đã từng tặng cho hắn một lần Thiên Đàm Hoa. Ngày trước Pháp bảo này bị hoa tiên tử sử dụng có chút hư hỏng, bất quá ngày hôm nay đã hoàn toàn được luyện lại, hơn nữa so với trước đó còn có phần tinh xảo hơn. Lâm khiếu đừng đã chứng kiến uy lực của thiên đàm hoa này, chỉ là không biết chính mình có thể sử dụng nhần nhuyễn hay không, dù sao chính mình và hoa tiên tử tu luyện tâm pháp, pháp ký không giống nhau, thu hồi hộp ngọc. Lâm khiếu đừng đối với thời gian hơn một tháng luôn do dự của Nạp Lan U có phần lý giải. Hai kiện pháp bảo này chính là vật hiếm có. Tại hạ giới sợ là mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể xuất ra được một kiện. Đạt ở trong tay, người nào không có tâm ý giữ lấy mới lạ. Đặc biệt hơn nữa lại là thiên nguyên đế Hoàng Đan. Lấy tu vi hiện nay của Nạp Lan U, nếu là chuyên tâm tu luyện, đạt được linh hồn giai hậu kỳ. Sau đó phục dụng hơn 100 năm cho dù không có khả năng phi thăng thì đạt tới địa vương giai hậu kỳ cũng không phải là không có khả năng. Nạp lan tiểu thư, sư phụ ngươi đã phi thăng, vô luận thành bại, từ này về sau cùng với với hạ giới cũng là không còn liên quan, tình thầy trò giữa ngươi và nàng cũng đã hết. Hai thứ này tuy là sư phụ ngươi giao phó, nhưng với tu vi hiện tại của ngươi cũng đủ để tiêu hóa. Ngươi không lấy ra trong thiên hà không người nào biết được Có được hai bảo bối này Không lâu liền có thể trở thành tồn tại đỉnh cao nơi hạ giới Mà thọ nguyên có thể tăng thêm mấy trăm năm Đã vậy ngươi cần gì phải lấy ra đưa cho ta nữa Lâm khiếu đừng không cố kỵ Trực tiếp hỏi thẳng Nạp lan u đối với việc lâm khiếu đừng hỏi trắng ra như vậy Ngược lại không hề cảm thấy ngoài ý muốn Lấy hiểu biết của bản thân đối với lâm khiếu đường Biểu hiện của chính mình trong mấy ngày nay đều đã rơi vào mắt lâm khiếu đường, ngày trước còn là một tên phế vật, tâm trí người này so với người bình thường đã kín đáo hơn nhiều lắm. Ngày hôm nay từ phế vật trở thành một nhân vật cao cao tại thượng nơi hạ giới, cùng hàng với những lão quái vật thượng tầng, tâm trí hiển nhiên so với ngày trước chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên nhân bởi vì theo sư phụ nói lâm công tử có lẽ có năng lực mang thiếp thân cùng nhau tiến vào thượng giới. Nạp Lan U không quá tin tưởng trả lời, a, Hoa Tiên Tử nói như vậy sao, thật đúng là coi trọng Lâm Mộ, chỉ là không biết từ đâu lại nhận định như vậy, không nói đến Lâm Mộ có nghề như vậy hay không, cho dù là có thể Phi Thăng lại làm sao mang theo những người khác được, nếu như có thể như vậy, nhiều năm qua các vị tiền bối Phi Thăng chẳng phải là đã dẫn theo không ít người tới Thượng Giới hay sao, Thế nhưng trên các loại sách cổ vì sao lại chưa từng nghi chép qua. Huống hồ sư phụ ngươi lúc phi thăng vì sao không mang ngươi theo, lại cần phải chờ đến ta. Hai mắt lâm khiếu đừng hơi hít lại nhìn chằm chằm vào mặt nạp lan u làm nàng cảm thấy lạnh cả người. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 450, cực tây tề tụ, thượng, nạp lan u vội vàng nói. Sư phụ nói Lâm Công Tử có thể chất đặc thù, công pháp càng là nhất tuyệt đương đại, lại có thân thể phệ độc dương hồn, trên người lại có hai ba mươi viên linh vương đan và năm gốc cổ độc thi thảo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng trăm năm có thể tiến vào địa vương đại đạo. Sư phụ còn nói, sâu trong nguyên hồn Lâm Công Tử trong còn có một loại ấn ký giống với sư phụ, rất có khả năng cũng là một vị tu luyện giả thượng giới xuyên qua lục đảo luân hồi. Thần thông so với người chỉ có hơn chứ không kém. Sư phụ cũng tiết lộ cho thiếp thân một tin tức quan trọng. Hạ giới có tám kiện bảo vật có nguồn gốc từ một vị đại sư luyện bảo tại thượng giới. Trải qua phong. Ấn vạn năm, chứa đựng tỷ kiếp lực cực mạnh. Nếu lâm công tử có thể thu thập đầy đủ tám kiện này. Đợi đến lúc phi thăng lấy ra làm cơ sở. Xếp thành bát bộ thiên long trận. Tối đa có thể mang theo tám người cùng phi thăng, nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên. Trong đầu lâm khiếu đường bỗng nhiên hiện ra tám chữ. Bất quá đối với lời nói của Nạp Lan U cơ bản đã tin tưởng. Hoa tiên tử dù sao cùng với chính mình đã từng có duyên phu thê, cảm ứng được sâu trong nguyên hồn ấn ký cũng không có là kỳ quái. Mà chính mình xác thực cùng với kinh lịch của Hoa tiên tử có vài phần tương tự. Dù không phải là xuyên qua cái gì là lục đạo luân hồi, nhưng sống hai kiếp người là chuyện thực, điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời ánh mắt sắc bén của lâm khiếu đừng đã dần hòa hoãn, rồi nói, Sư phụ ngươi chỉ nói những lời này, không còn gì khác sao. Trên mặt nạp lan u đột nhiên nổi lên một mảng đỏ ửng lấy ra một khối lam ma thạch giao cho lâm khiếu đừng nói, sư phụ lưu lại một đoạn ghi âm lâm công tử tự mình nghe đi nạp lan u nói xong liền như sợ tránh không kịp vội vã đi ra chỗ khác cấp tốc ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tĩnh tọa tuy là đang nhắm mắt nhưng thần sắc có chút không được tự nhiên tựa hồ đang có sự tình nào đó trong lòng lâm khiếu đường cảm giác có chút cổ quái nhìn lam ma thạch trong tay phát ra nguyên thức thâm nhập vào bên trong Vừa mới tiếp xúc với âm nguyên bên trong, lập tức nghe được thanh âm êm dịu của hoa tiên tử. Thanh âm nghe có vẻ êm tai nhưng lại cực kỳ bạo ngược và mạnh mẽ. Dâm tặc, lão nương chờ ngươi tại thượng giới. Nếu ngươi không dám đến, lão nương coi như là lại một lần nữa dấn thân qua lục đạo luân hồi. Cũng muốn tới thu thập ngươi, chiếm được thân thể lão nương còn không chịu trách nhiệm. Nằm mơ đi, vẻ mặt lâm khiếu đừng đờ đẫn. Đang muốn thu hồi nguyên thức thì bên trong lại truyền đến một đoạn âm thanh không giống So với trước nhu hòa hơn rất nhiều Lại càng mang theo vẻ như đang làm nũng Dâm tặc Sớm tới giúp ta một chút Ta chờ ngươi Lâm khiếu đừng vô ý thức cầm lam ma thạch thu lại trong lòng Mặc kệ hoa tiên tử xuất phát từ loại mục đích nào Nhưng trong đó cũng bao hàm một tia tình cảm tuyệt không phải giả Bất quá lâm khiếu đừng cũng rõ ràng, nữ tu thượng giới này đã sống không biết bao nhiêu năm, trải qua sự thống khổ của lục đạo luân hồi. Ngoài tâm trí đã thành tinh từ lâu thì tuyệt đối không đơn giản chỉ là một lần ngoài ý muốn thân cận giao hợp mà đối với chính mình sản sinh ra cái gọi là tình ái thể non hẹn biển. Phần nhiều là nàng cho rằng mình đối với nàng sẽ có nhiều tác dụng mà thôi. Tại tu luyện giới lăn lộn lâu như vậy, Lâm Khiếu Đừng đối với loại quan hệ này ngược lại không hề cử tuyệt, cũng không hề có ý bài xích. Cho dù không có hoa tiên tử, Lâm Khiếu Đừng cũng quyết tâm phi thăng thượng giới, không vì cái gì khác mà là chỉ cầu nắm giữ số mệnh trong tay chính mình, cũng là muốn đánh bạc một phen. Huống hồ Lâm Khiếu Đừng Thủy chung không buông bỏ lý do chính mình vì sao lại chuyển kiếp tới đây, rất muốn hiểu rõ trong đó rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. đến tột cùng là ngẫu nhiên hay là trong đó có cất giấu một bí mật nào đó tiểu tử bản lĩnh không nhỏ a ngay cả nữ tu thượng giới cũng đều có thể đè lên diễm phúc đúng là không cạn lão phủ ở thượng giới tốt xấu cũng coi như là một nhân vật lớn ngày đó lăn lộn thời gian dài như vậy mà không có ai ngó ngàng tới kỳ áo nói có điểm ý tứ không rõ ràng Bởi vì Lâm Khiếu Đừng và Kỳ Áo có liên hệ nguyên thức tầng sâu, nếu hắn không tận lực ngăn trở thì Kỳ Áo rất dễ dàng có thể nhận thức được nguyên thức của Lâm Khiếu Đừng đang dò xét cái gì. Tiền bối một long truy cầu đại đạo, tự nhiên không có tâm lo lắng tư tình nhi nữ, vạn bối đã làm tiền bối chê cười rồi. Lâm Khiếu Đừng ha hả cười, trong lòng cũng thầm kêu sơ ý, nhất thời không nghĩ tới lời nhắn của Hoa Tiên Tử. Chuyện riêng tư như thế này mà lại để cho lão gia hỏa kia nghe được Năm tháng dưới hạ giới trôi qua rất nhanh thọ mệnh cho dù có dài thì cũng chỉ 1.500 năm Tài nguyên tu luyện lại rất thiếu thốn Nếu không chuyên tâm tu luyện rất khó có thể đại thành Nhưng ở trên thượng giới lại không giống như vậy Tài nguyên tu luyện không chỉ phong phú Hơn nữa nguyên khí thiên địa lại nồng đậm phi thường Khí nguyên ngưng tụ thành thánh nguyên Tu luyện dễ dàng hơn hạ giới rất nhiều, hơn nữa thượng giới thiên cát địa linh, người tu thánh chỉ cần hơi có chút sở thành đã có thọ nguyên phi thường lâu dài, sống tới mấy ngàn năm là chuyện rất đổi bình thường. Ở thượng giới, bên người nam tu từ đế giai trí ít cũng có 3-4 nữ tu sĩ song tu làm bạn, như hoàng giai cơ bản là tam cung lục viện thất thập nhị phi, tóm lại. Nam tu chỉ cần có thực lực thì nữ tu đều nguyện ý dựa vào, điểm này so với hạ giới có điểm khác nhau rất lớn. Kỳ áo mê hoặc nói, lâm khiếu đừng lại có chút kỳ quái, cho dù thượng giới thiên cát địa linh, chỉ sợ đạt tới linh hồn tu luyện vẫn là khó khăn tầng tầng, cho dù thọ nguyên rất dài cũng không đến mức phung phí như vậy chứ. Kỳ áo hừ một tiếng nói, khổ tu ở thượng giới cơ bản là không thể thực hiện được, Chỉ có cướp đoạt mới là chính đồ, thượng giới đối với tranh đoạt tài nguyên tu luyện kịch liệt hơn so với hạ giới nhiều lắm. Tuy rằng địa vực mở mang vô biên vô hạn, nhưng đại dương thực sự quá mức rộng lớn, rất có nhiều địa phương đến ngay cả tu luyện giả trí tôn giai cũng không thể đi tới. Đa phần chúng tu luyện giả đều tụ tạp quanh một khu vực rộng lớn rồi từ đó lập thành phạm vi thế lực như một quốc gia. Thực lực cá thể ở trên thượng giới phải nói là cực kỳ nhỏ bé. Cho dù là cường giả trí tôn giai, chỉ cần vài trăm tu luyện giả đế giai cũng đủ để cho hắn ngoan ngoãn như một hài tử rồi. Ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng thượng giới so với hạ giới giống nhau, chỉ hơi có chút danh tiếng là đã có thể tiêu dao tứ phương. Dựng núi phong vương lại càng là người si nói mộng, đến ngay cả lực lượng một môn phái cũng chỉ là nhỏ bé mà thôi. Hơn nữa thượng giới còn có những kết trận công kích như hạch tâm trận, trận này có thể ngưng tụ ra hạch nguyên kinh khủng là thần diệt cầu. Chỉ cần một viên này phóng xuất ra thì tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn giảm đều hóa thành cho bụi, coi như là tu luyện giả trí tôn giai cũng không dám đụng tới thứ cầu này. Trên thượng giới muốn an nhàn, nhất định phải tụ tập thành một tập thể, một người khổ tu thì vĩnh viễn không có ngày phong quang. Tu luyện giả thượng giới truy cầu quyền lực so với tu luyện giả hạ giới cuồng nhiệt hơn nhiều lắm, tu luyện ngược lại chỉ là thứ yếu mà thôi, tranh đoạt địa bàn tài nguyên mới là chủ đề chính, chỉ cần có tài nguyên thì tu vi há có thể không tăng, cho dù một người có khổ tu cả vạn năm nhưng không có tài nguyên chống đỡ thì dưới tình huống đó nghĩ muốn đến hoàng giai thực là gian nan. Cho dù có tới hoàng giai rồi mà không có quốc gia bối cảnh thì cũng chỉ là phận bị người khi dễ mà thôi Lâm khiếu đừng nghe kỳ áo nói như vậy cũng cảm giác được bố cục thượng giới có phần tương tự so với thế giới mà kiếp trước mình đã sống Chỉ ít là phần hình thức có điểm tưởng tượng như vậy Vãn bối có thể phi thăng hay không cũng là điều không thể nói trước được Hiện tại tốt nhất hãy thu thập đầy đủ bảy khối mảnh toái phiến còn lại mới điều là quan trọng nhất Lâm khiếu Đường thản nhiên nói, xác định rõ ràng từng bước từng bước tiến tới. Đối với chuyện tình nơi thượng giới có được một chút lý giải cũng là đủ rồi, miệt mài theo đuổi ngược lại không cần thiết. Mấy tháng sau, nơi cực Tây Đại Lục Kỳ Đông, trên Tây Hoang Sơn Mạch, vô số tu luyện giả tập hợp nơi đây, mấy đại tu luyện giới cũng đều có người đến tham dự. Một tòa Tây Sơn trấn đã nhiều ngày nay trở thành nơi... Tập của chúng tiên nhân, chỉ ít trong con mắt của những phàm nhân thì những người bay trên bầu trời kia cũng không khác so với tiên nhân trong tưởng tượng của bọn họ. Bên trong Tây Sơn Chấn tuy nhỏ nhưng cũng có mấy khách sạn bình dân, mấy ngày nay cực kỳ đông đúc. Kỳ thực đại đa số tu luyện giả đều giống nhau, sẽ không cư trú tại những khách sạn bình dân này. Tuy vậy thỉnh thoảng cũng có một số nhỏ còn tham luyến Mỹ bị nhân gian nên sẽ ở lại một hai ngày. Đương nhiên đa phần chỉ là những tu luyện giả hạ vị mà thôi. Bất quá cũng có lúc một số tu luyện giả cấp cao gặp phải tình huống nào đó phải... Ở lại nơi khách sạn bình dân như vậy, nếu chủ quán có vận khí tốt một chút, gặp được những người này đang lúc tâm tình vui vẻ không chừng có thể nhận được chút tiên duyên. Chỉ cần mấy viên linh đan thọ nguyên bình thường đã có thể sống hơn trăm năm... hoặc là một cuốn bí tịch tu luyện thì từ này về sau tại trốn nhân gian một bước lên mây cũng không phải là không thể. Tại một căn phòng tinh xảo trên lầu 2 trong tòa nhà nghỉ Tây Sơn trấn, ngồi bên trong có ba nữ nhân, từ bóng lưng mỗi người đều có thể đoán ra dung mạo tuyệt sắc, tư thái tinh tế, thân mình thon thả, chỉ cần liếc mắt cơ hồ đã làm người ta nói không lên lời. Bất quá nếu nhìn chính diện, sẽ phát hiện trong đó có một nữ tử dùng một hắc sa che khuôn mặt, mà bên trên hắc sa lại được bố trí một vùng xoáy tụ cực kỳ tinh diệu. Bởi vậy nhìn bằng mắt thường rất khó có thể thấy được dung mạo của nữ tử này. Nhưng nếu là người có tu vi cao thâm một chút, vẫn có thể nhìn xuyên thấu qua màn hắc sa kia. Nhưng chỉ sợ ánh mắt coi trọng lúc trước đó đã không còn nữa. Khuôn mặt nữ tử này toàn là những vết sẹo. Dường như là bị bỏng nặng do hòa thiêu vậy, toàn bộ da mặt đã bị biến mất, thay vào đó là những khối thịt cực kỳ kinh khủng, phải nói là xấu xí đến cực điểm. Nếu là buổi tối, ai đó tâm trí không được vững vàng, liếc mắt nhìn qua một cái chỉ sợ bị dọa chết ngất. Nữ tử này chỉ còn lại một đôi mắt là còn giữ được vẻ đẹp ngày trước, những bộ phận còn lại căn bản là một quái vật. Hai nữ tử bên cạnh không mang theo khăn che mặt. Dung mạo mỗi người có một vẻ đặc sắc riêng, nhưng đều là dung nhan thượng phẩm, cả hai mặc trường bảo màu lam nhà. Lan đạo Hữu chúng ta lưu tại nơi này đã được 9 ngày, ngày mai đã là ngày truyền tống trận mở ra. Lâm đạo Hữu sợ là sẽ không tới được, trên đường liệu đã có chuyện gì xảy ra không? Nữ tử che xa đen u oán nói, sẽ không đâu, thần tiên tử chớ lo, lão đại nói đến nhất định sẽ đến. Không phải là còn thời gian một ngày hay sao, tới sớm không bằng tới đúng giờ, chờ đến khi sáng sớm đi. Một trong hai nữ tử mặc trường bảo Lam nhà, dáng vẻ có vài phần mị thiếu phụ, ý nhị nhìn tới nữ tử che mặt trả lời. Nữ tử này chính là người lớn lên cùng lâm khiếu đường, thanh mai trúc mã tiểu lan, mà nữ tử che mặt kia chính là người hơn 70 năm trước đã cùng lâm khiếu đường tập kích đại hạ. Trong quá trình tập kích gặp phải cảnh hủy dung mạo thần lộ tiên tử, mà nữ tử còn lại tự nhiên là tố tố, đồ đệ của Lâm Khiếu Đường. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 451, Cực Tây Tề Tụ, Hạ, hơn tháng trước Tiểu Lan đã nhận được vạn lý truyền âm phụ của Lâm Khiếu Đường nói là sẽ không trở lại môn phái mà một tháng sau trực tiếp gặp nhau tại Cực Tây Đại Lục. Mấy năm nay thần lộ tiên tử đã nhiều lần tới bái phỏng thiên hà tông chỉ là vì ước định với lâm khiếu đường ngày trước Tuy là bên ngoài đã có lời truyền là vị đệ tam nguyên lão thiên hà tông ngã xuống tại đại hạ Thế nhưng với lý giải về thực lực của lâm khiếu đường thì thần lộ tiên tử không hề cho là như vậy 60 năm trước lần đầu tiên bái phỏng thiên hà tông liền được lạc trần tử truyền lời là vị đệ tam nguyên lão đang bế quan Biết lâm khiếu đừng vẫn chưa ngã xuống, thần lộ tiên từ tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Cứ cách 10 năm lại tới bái phòng thiên hà tông một lần, nhìn xem vị đệ tam nguyên lão đã xuất quan hay chưa, thế nhưng mỗi lần đều tay không mà về. 3 năm trước đây tiếp tục đến lại được biết, vị đệ tam nguyên lão như thần long thấy đầu không thấy đuôi kia cư nhiên lại xuất ngoại đi xa. Mấy lần bị leo cây thực sự đã làm cho thần lộ tiên từ bị chọc dân. Nếu không phải có việc cầu người, sợ là đã muốn trở mặt mất rồi. Trong 70 năm, thần lộ tiên tử không còn muốn tự vẫn như đã dự định. Ngoại trừ tu luyện thì đại bộ phận thời gian đều là tầm y khắp nơi. Toàn bộ nam xuyên giới, một bộ phận liên minh thảo nguyên, thậm chí đến cả tiềm long viện. Tất cả đều đã có dấu chân thần lộ tiên tử đi qua, tinh lực bỏ ra không ít. Chỉ tiếc là không ai có thể khôi phục lại dung mạo nàng dáng vẻ ngày trước của nàng, đến ngay cả mặc vô danh cũng bất lực. Thần lộ tiên tử hầu như đã tuyệt vọng, chút hy vọng cuối cùng của nàng chỉ còn ký thác vào câu ước định ngày đó với lâm khiếu đường. Nếu như không phải vậy, chỉ sợ tinh thần đã sụp đổ, không phải tẩu hòa nhập ma thì cũng là làm ra việc ngu ngốc nào đó. Mấy năm nay thần lộ tiên tử cũng bởi vì duyên cớ dung mạo, Nên tốc độ tu luyện bị ảnh hưởng chậm lại. Ngày trước có rất nhiều nam tu như ong bướm bên hoa vây quanh nàng thì lúc này toàn bộ đã biến mất. Sự quan tâm của môn phái đối với nàng cũng giảm đi rất nhiều. Cho nên trong 70 năm nay tu vi không có bước tiến triển. Tiểu Lan đối với sự tình nữ tử này đã từng nghe tới. 3 năm trước đây cũng tại Thiên Hà Tông có một lần gặp mặt. Tại lúc lâm khiếu đường truyền âm liền báo cho nàng biết. Tam nữ kết bạn đồng hành tới cực Tây này. 9 ngày trước tam nữ đã chờ ở đây, qua 9 ngày vẫn không thấy bóng dáng lâm khiếu đường, mơ hồ đối với chuyến đi lần này có cảm giác không muốn. Tố tố tại phương diện y thuật có thể nói là chân truyền của lâm khiếu đường, thế nhưng đối mặt với dung mạo của thần tiên tử cũng không thể tìm ra biện pháp nào. Trên thực tế, tại đại lục kỳ đông có tồn tại không ít hơn 3 loại đan dược. Thậm chí còn có kỳ phương giúp bảo trì dung mạo. Những loại này nhiều là do một số ít nữ tu nghiên cứu chế tạo mà thành. Cũng có một bộ phận là kiệt tác của một vài nam tu để từ đó kiếm lời. Trong đó cũng có không ít thượng phẩm, hiệu dụng coi như không tệ. Dù là là dung mạo đã hoàn toàn thay đổi cũng có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Thế nhưng những loại đan dược này thần lộ tiên tử phục dụng vào lại không có một chút tác dụng. Toàn bộ khuôn mặt không phải chỉ có bị ngoại thương như nhìn qua. Nếu chỉ là vậy thì chính nàng cũng đã có rất nhiều phương pháp khôi phục dung mạo Vấn đề là, ngoại trừ vết thương bên ngoài thì toàn bộ lớp da thịt trên khuôn mặt đã nhiễm kịch độc hoại tử. Trừ phi thay ra đổi thịt bằng không tuyệt đối không có khả năng trị hết. Đây chính là lời đan vương mặc vô danh đã kết luận. Đáng tiếc cho dù là hắn cũng không thể làm được điều này. Ngay lúc tam nữ nói chuyện. Dưới lầu bỗng nhiên sao động rồi mấy cỗ khí nguyên cường đại áp bách đến. Tại lầu một có không ít tu luyện giả đang thưởng thức mỹ vị, lúc này đều rè dặt chậm rãi rời khỏi khách sạn, hoặc là đi vào trong phòng. Chỉ còn lại một vài tu luyện giả ngồi tận trong góc khe khẽ nói nhỏ. Trong những tu luyện giả này không ít người có tu vi đại sư giai. Bên ngoài cửa, có bốn gã tu luyện giả tu vi cực kỳ cao đi vào. Trong đó có ba người mặc vân bào màu trắng, tiêu chí trên trang phục chính là Thái Vân Tông Thập Quốc Minh, bên hông có đeo một khối ngọc phối. Trong ba người, dẫn đầu là một vị đạo sĩ trung niên sắc mặt hồng nhuận, hai người còn lại đều có dáng vẻ thanh niên, một người còn lại đi sánh vai với đạo sĩ trung niên, thế nhưng trang phục lại có vẻ lôi thôi, phía sau lưng đeo một cái hồ lô lớn bằng cả một người. dánh vẻ lấm la lấm lét như có chút gian trá. Bất quá bên trong cái vẻ gian trá lại ẩn giấu vẻ tàn nhẫn, giữa chán còn có một vết thủng nhìn như con mắt thứ ba vậy. Tu vi bốn người này cực kỳ cao thâm, hai thanh niên có tu vi đại sư giai hậu kỳ, đạo sĩ trung niên và quái nhân ba mắt tu vi lại càng kinh khủng hơn, cả hai đã là linh hồn hậu kỳ đỉnh phong. Khí nguyên thực cường đại, có người nhẹ giọng khen, lời vô ích, Thấy hai người dẫn đầu kia là ai không? Người kia là nguyên lão Thái Vân Tông Thông Vân Chân Nhân, người còn lại là nguyên lão Khổ Lâm Tử Tam Nhã Thần Cái. Cả hai đều là đại nhân vật lừng lẫy, chúng ta chỉ có thể xa xa nhìn lại, tốt nhất là rời khỏi nơi này đi thôi. Một người khác nhỏ giọng nói, ngay lúc các vị tu luyện giả còn trong sợ hãi, đột nhiên một thanh âm như sấm rền đã vang lên. Mấy người không phận sự nhanh cút hết cho lão tử, thần đạo Hữu cũng xuống đi thôi, đừng tưởng là tìm mấy người đàn bà thiên hà tông là đã có được chỗ dựa vững chắc, lão tử sẽ không dám động đến ngươi. Tam nhà thần cái nhìn vào một gian xương phòng trên lầu hai nói, nghe quái nhân ba mắt kia giống lên, đại đa số tu luyện giả nơi đây lập tức thấp thỏm lo âu đều nhanh chóng đứng dậy dự định rời khỏi. Tu luyện giả linh hồn dai hậu kỳ không phải là kẻ mà họ có thể dễ dàng chọc tới. Không thì đến chết cũng không hiểu rõ chết như thế nào. Bất quá bốn phía vừa mới thức thời đứng dậy. Còn chưa di chuyển thân mình thì bên trên lầu hai nhà nghỉ bỗng nhiên có một cố cường áp mạnh mẽ. Làm cho đông đảo chúng tu luyện giả run run. Đứng thẳng cũng không ổn. Có phần đặt mông trực tiếp ngồi trở lại. Chúng tu luyện giả cũng chỉ biết âm thầm kêu khổ. Trên lầu hai, ba thân ảnh nhẹ nhàng từ bên trong một xương phòng chậm rãi đi ra, như tiên nữ hạ phàm. Chúng tu luyện giả vừa ngồi trở lại, nắm thời cơ muốn đứng lên rời khỏi lần thứ hai. Ai ngờ chỉ vừa mới đặt một bước thì một cổ áp lực cường đại lại trùng kích đến, khiến cho những ai nóng ruột muốn rời khỏi lần thứ hai phải ngồi yên vị. Tam nhã thần cái vừa thấy một nữ tử xuống đi xuống, không nói nhiều lời. Lập tức thi pháp công kích Dư lực lan ra bốn phía Một thanh phi kiếm màu vàng bắn thẳng vào thần lộ tiên tử Ngày trước địa vị thần lộ tiên tử Tại tu luyện giới rõ ràng cao hơn tam nhã thần cái và thông vân chân nhân Khi đó hai người này cũng chưa có tu vi linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong như thần lộ tiên tử Chỉ kém một bước liền tiến vào địa vương giai Hai người này mặc dù cũng là nguyên lão linh hồn giai của đại phái Nhưng chỉ là tu vi sơ trung kỳ mà thôi. Hôm nay qua hơn 70 năm, tu vi hai người này đã đều nâng cao một bước đạt được linh hồn dai hậu kỳ mà thần lộ tiên tử lại không hề tiến thêm nên tự nhiên không còn chút kiêng kỵ nào. Phi kiếm màu vàng lao đến với tốc độ rất nhanh, hơn nữa lại càng khuếch tán ra bốn phía một cỗ dư lực cổ quái. Nếu không cẩn thận ở trong phạm vi cổ uy lực này, có thể trực tiếp miều sát đối thủ. Bất quá thần lộ tiên tử không phải vô dụng, ngày trước tốt xấu gì cũng là một trong sáu người được mấy vị minh chủ đặc biệt chọn ra từ hàng vạn gã tu luyện giả nam xuyên giới đi tập kích đại hạ, nếu không có chút tài năng làm sao có thể lăn lộn bên ngoài. Phi kiếm màu vàng khi còn cách thần lộ tiên tử một thước, trong nháy mắt liền bị đóng băng, lập tức mất đi pháp lực, khen một tiếng rơi trên mặt đất. Hàn khí đột nhiên xuất hiện cũng làm khổ không ít tu luyện giả xung quanh. Hai chân nhất thời cứng ngắc. Đứng dậy không nổi mà muốn chạy đi cũng không xong. Quả là tai bay và gió. Tam nhã án thần cái đánh lén một chiêu cũng không tiếp tục xuất thủ. Hắn vẫn chưa có cái bùn sự làm người đầu sóng ngọn gió. Tuy rằng chính mình không sợ người đàn bà kia. Nhưng là đối phương cũng không phải là loại dễ dàng chọc tới. huống hồ khổ lâm tử không được như Thái Vân Tông. thế nên xuất đầu trước vẫn muốn nhường cho vị Man Miêu lão đạo kia. Đừng đừng là một nguyên lão khổ lâm tự, không nghĩ tới sợ hãi đấu không lại mà hèn hạ đánh lén. Thật quá mức vô sỉ." Tiểu Lan lạnh mặt nói. "Tam Nhã thần cái phản bác, các đạo hữu Thiên Hà tông, chuyện này tốt nhất là không nên xen vào. Kẻ yêu nhân này trộm đi Thái thượng dần và vân hương quả của Thái Vân tông, lại còn lấy đi một khối khổ nghiêm băng của bản tự. Hành vi cường đạo như vậy quả thực là nhân thần đều phẫn nộ, tu luyện giả xung quanh nghe vậy trong lòng rất muốn cười to, cái chuyện trộm đạo như vậy mà cũng bị nói thành nhân thần cùng phẫn nộ. Bất quá đại đa số tu luyện giả không biết được nổi tình khổ nghiêm băng bên trong khổ lâm tự là tự nhiên hình thành. Thế nhưng Thái Thượng Duẩn và Vân Hương quả tại Thái Vân Tông lại là tiêu hao rất lớn tâm huyết và nhân lực bồi dưỡng mới có thể tạo ra loại tài liệu thượng phẩm mỗi trăm năm mới thành thục một lần. Hai thứ tốt như vậy mà lại trộm đi khác nào gãi đúng nghịch lân của Thái Vân Tông. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 452 Người so với người mạnh mẽ, thượng. Có thể là hoàn toàn không đến mức là nhân thần cùng phẫn nộ nhưng việc này cũng không thể nói là nhỏ được. Mà nếu Thái Vân Tông lấy đó là cái cớ nghiêm trọng để xử lý thần lộ tiên tử thì cũng không ai có thể nói gì. Cho dù là nam hải phái của thần lộ tiên tử cũng chỉ có thể ngồi yên không để ý đến. Nếu nói không lớn thì cũng không phải là lớn. Xét cho cùng hai loại tài liệu thượng phẩm này tuy rằng rất chân quý nhưng cũng không quý đến mức coi như chấn phái chi bảo. Chỉ cần người nói lời xin lỗi với Thái Vân Tông rồi đem một thứ tốt đi trao đổi bù đắp tổn thất thì cũng coi như xong. Tu vi tam Nhã án thần cái tuy là linh hồn giai hậu kỳ nhưng đối với hai nữ tử tu luyện giả linh hồn giai trung kỳ kia lại có vài phần cố kỳ. Chỉ vì nghe nói hai người này và đệ tam nguyên lão thiên hà tông danh như mặt trời ban trưa ngày trước có mối liên hệ cực kỳ mật thiết mà tam Nhã án thần cái cũng tự mình trải qua đoạn thời gian tại tù Ma Cốc. Vị thanh niên kia đột ngột đại triển thần uy đã khắc sâu vào trong lòng lão. Bởi vậy khi nghe tiểu lan tránh cứ cũng chỉ làm như như không thấy, thần sắc bình tĩnh không hề lên tiếng. Thần đạo hữu, ngươi lẻn vào dược viên bản phái trụ đi chân bảo, ngươi cho là có thể chạy trốn được sao? Thông vân chân nhân rốt cuộc mở miệng nói, thanh âm vô cùng sắc bén, thanh âm lại càng mang theo nguyên lực cường đại. Đến tai không ít tu luyện giả làm cho đầu đau như muốn nứt ra Thống khổ vô cùng Hiển nhiên là thông vân chân nhân đang muốn thị uy Khuôn mặt được che bởi sa đen của thần lộ tiên tử cười lạnh nói Bản tiên tử từ, từ một lần giao dịch cá nhân Dùng 100 khối nguyên thạch trung cấp đổi lấy Cũng tiện hỏi các ngươi có chính mắt thấy bản tiên tử đi trộm hay không ma nữ ngươi còn dám chống chế Hai tháng trước có người thấy ngươi xuất hiện tại một sơn cốc cách dược viên bản phái hơn 50 dặm, mà cùng ngày đó bản phái mất đi Thái Thượng Duẩn và Vân Hương quả. Hơn nữa đệ tử bản môn đã phát hiện sơn cốc sau khi ngươi rời khỏi còn lưu lại xác một gốc Thái Thượng Duẩn. Một gà thanh niên đứng phía sau thông vân chân nhân nổi giận lên tiếng. Ngày ấy bản tiên tử chỉ là dạo gần quý phái mà thôi. Mà Thái Thượng Duẩn và Vân Hương quả là thứ mà bản tiên tử có từ nửa năm trước rồi. Thần lộ tiên tử không nhanh không chậm trả lời. Còn muốn nói sao, ma nữ ngươi nguyên bản chính là trộm đạo mà lập nghiệp. Thứ ngươi trộm còn thiếu sao. Tên thanh niên kia tiếp tục quát lớn. Tiểu bối lớn mật. Bản tiên tử nói chuyện không đến phiên ngươi chó mõm vào. Thanh âm thần lộ tiên tử đột nhiên biến đổi. Một cổ uy áp lập tức phát ra. Tên thanh niên kia không tự chủ được phải lui lại phía sau một bước nhỏ, trên chắn nhất thời trào ra mồ hôi lạnh. Thần đạo hữu ngươi sẽ không phải là muốn nói vài lời bậy bạ với bản phái coi như xong đấy chứ. Vần đạo niệm tình cùng ngươi có duyên gặp mặt vài lần, cho ngươi một cơ hội tự mình trả lại vật đã lấy thì việc này có thể cho qua. Thông vân chân nhân tỏ bộ dáng khoan dung nói. Thần đạo hữu ngươi trả khổ nghiêm băng cho bản phái. Bản phái cũng sẽ không truy cứu Tam Nhã án thần cái nói tiếp Hừ không có Cơn giận trong lòng thần lộ tiên tử đã dâng lên Nhưng đối phương mạnh hơn Chính mình cũng không tiện phát tác Hơn nữa cơ hồ không chỉ riêng hai người này Thái vân tông dường như vẫn còn cao thủ xung quanh Tam Nhã án thần cái sớm có dự liệu Liếc mắt sang phía man mưu lão đạo nói Thông vân huynh Ta xem ả đàn bà này chỉ sợ là đã sớm dùng sạch trọng vật cướp đi của bản phái chúng ta. Lúc này kêu nàng lấy ra chắc là không có khả năng. Không bằng để nàng ta dùng vật khác trao đổi ngang giá. Dù sao cũng là đồng đạo. Không cần phải bức bách tới cùng. Thông vân chân nhân hừ lạnh một cái nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Thấy hai người này kẻ sướng người họa. Trong lòng thần lộ tiên tử đã biết được mục đích bọn họ. khí nguyên trên người lại càng kịch liệt bành trướng, tâm tình càng trở nên bất ổn. Đúng lúc này thần lộ tiên tử nhận được một đạo truyền âm rất nhỏ, thần đạo Hữu không thấy bọn họ làm mấy động tác diễn trò vô ích như vậy là chỉ làm cho người bên ngoài xem. chú ý đến ngươi không chỉ có hai người của Thái Vân Tông và Khổ Lâm Tự mà còn cả vài cao thủ khác ẩn núp bên ngoài. Có phải trên người ngươi có thứ bảo bối gì đó khiến cho bọn họ phải theo dõi, Thần lộ tiên tử nghe được lời truyền âm, khí nguyên trên người đã thu lại không ít, bất đắc dĩ mà thở dài. Đều tại tu vi chính mình đình trệ không tiến, bằng không ngày hôm nay vô luận thế nào cũng đã đặt tới tu vi địa vương giai sơ kỳ, đâu đến lượt hai tên này diễu võ dương oai trước mặt chính mình. Thần đạo hữu hai phái chúng ta cũng không phải muốn lấy nhiều khi dễ ngươi đơn độc, nếu đã không giao được thì hãy lấy vật phẩm khác trao đổi. Bất quá Thái Thượng Duẩn, Vân Hương Quả và Khổ Nghiêm băng đều là những vật bất phàm, vậy nên đạo Hữu cũng không nên lấy vật vớ vẩn gì đó ra lừa dối chúng ta. Tam Nhã Thần cái liếc mắt cười gian trá nói, thần lộ tiên tử hiện tại đúng là có trăm miệng cũng không biện bạch được, thân mình run run đứng yên tại chỗ, không nói được lời nào. Thần đạo Hữu đang suy nghĩ không biết lấy gì để trao đổi đúng không, vậy bản phái thay ngươi đưa ra một chú ý. nghe nói trên người thần đạo hữu có 5 con cửu thiên huyền băng nghĩ nếu lấy ra cho hai phái chúng ta mỗi bên một con thì mọi việc coi như xong ngươi xem thế nào tam nhã thần cái cười tủm tìm nói nằm mơ thần lộ tiên tử vừa nghe nói thế nhất thời không khống chế được giận dữ thốt ra hai chữ lại nói tiếp có bản lĩnh thì tự tới lấy đi nói như vậy là thần đạo hữu đã quyết tâm chiếm lấy bảo bối hai đại phái chúng ta Muốn đối nghịch với phái ta và Thái Vân Tông đây, sắc mặt thông vân chân nhân lập tức trầm xuống nói. Hừ, muốn cướp cửu thiên huyền băng nghị của bản tiên tử thì cứ nói ra, hà tất phải quanh co bày đặt một đống lý do chính đáng. Thông vân chân nhân, bản tiên tử còn tưởng rằng mặc dù tính tính của ngươi có chút cổ quái nhưng vẫn là người thẳng tính, không nghĩ tới vài năm không gặp, cư nhiên lại hung hăng không nhìn nhân tình như vậy. Cũng biết nghĩ kế hãm hại người, thần lộ tiên tử trào phúng nói, tặc nữ to gan, chớ có nói xấu sư phụ ta. Thanh niên đứng phía sau thông vân chân nhân nhất thời phẫn nộ quát lớn, thần lộ tiên tử cách không cho hắn vài cái tát thật mạnh, làm cho trên mặt tên thanh niên này nổi lên màu hồng đậm của năm ngón tay, khí thế hung hăng cả vũ lấp miệng em ngay lập tức bị dập tắt. Thông vân chân nhân vốn là một gã bao che khuyết điểm, vừa thấy đồ đệ mình bị người ta tát cho mấy cái. Bêu xấu trước mặt mọi người, cơn tức trong lòng đồng thời phát tác. Cuối cùng lập tức đoạn tuyệt phương pháp đàm phán, miệng niệm. Hai ngón tay điểm ra khẽ quát một tiếng, đi. Phi kiếm màu trắng đã cấp tốc bắn ra ngoài. Đây chính là bản mạng pháp bảo thông vân kiếm của thông vân chân nhân. Thần lộ tiên từ sớm đã chuẩn bị. Chính mình cũng lấy ra một thanh phi kiếm trong suốt, chính là băng linh kiếm. Hai đại phi kiếm trong không gian nhỏ hẹp của khách sảnh kịnh liệt va chạm với nhau, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Trong mắt thông vân chân nhân đã hiện lên ý cười lạnh lùng, nguyên thức vừa mới động lại lập tức xuất hiện một thanh thông vân kiếm thứ hai. Lòng bản thần lộ tiên từ tay hơi toát mồ hôi. liên tiếp thúc đẩy năm thanh băng linh kiếm mà đối với nàng thôi động sáu thanh đã là cực hạn không thể tăng thêm, bằng không rất có thể bởi không đủ lực khống chế dẫn đến nội thương. Thường Lai quán bốn là nhà nghỉ lớn nhất tại Tây Sơn tiểu trấn này, tầng trệt rộng chừng 20 trượng vuông, kết cấu xung quanh được làm bằng gỗ, cao hơn 4 trượng